Đến nhà Thằng sinh đem hết sự tình kể lại cho đồng bọn nghe Bây giờ Mọi người mới rú lên mà cười Thằng Tuấn nhảy xuống mà chế nhạo. Mà với trực quỷ Vớ và vớ vẩn Mẹ mày Nay sáng mắt ra chưa Bọn tao đã bảo rồi Ở đây có quỷ mà không tin Bây giờ thì sáng mắt chưa Mày đấy Chứ mày mà để nó cắn cho một phát Thì lúc đấy mày thành sinh nghề tử nghiệp Ở đây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 Đéo mẹ tên sư, cái sự ấy nó nực cười lắm. Sau khi vẫy vẫy tay, bịn dịn từ biệt đại ca Trung Điên liêu siêu chạy xe đi về. Hai con lại quay lại, rửa mặt mũi để chuẩn bị cho một kèo tiếp khách khác. Ở bên làng An Tâm sáng nay, người dân hoảng hốt bởi vì rất nhiều chó trong làng lăn ra chết. Điều quái lạ là tất cả những con chó đều bị khoét mất đôi mắt.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 thằng sinh thế đại ca nói vậy mới dè dặt em nghĩ là là không phải như thế đâu anh ạ không phải thì là thế nào à, em nghĩ là nó nó làm đấy ừ thì nó đánh cháo cái bao của tao không không phải là nó đấy nó là là con ma con ma đội nó ăn tống gậy ấy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 duy ơi duy duy ơi sạch đi thằng duy liền mở mắt nhổm nhìn ra bên ngoài cái cái gì đấy hả ai gọi đấy thế rồi nó giật mình trột dạ quái lạ à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 ở trên cái cánh cửa sổ đã mở. Nguyên Si là một con chó, một con chó đầu đội nón mê, đang đánh đu tòn ten. Bàn tay giống như là cái chân chó ngoắc vào song cửa sổ. Cái miệng của nó ngoác cả ra. Đôi mắt đỏ ngầu ngầu, cái lưỡi thè lè vung vẩy rớt rãi bắn cả vào trong. Ô, ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Rồi ơi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 Anh thanh niên không quay đầu lại, đi thẳng vào ruộng ngô mà đáp. Thì thầy cứ đi theo con đi. Sắp tới rồi. Ông thầy ngẩn đầu nhìn giữa trưa trời nắng trang trang. Ruộng ngô thì ngút tầm mắt. Quái lạ. Đeo mẹ chẳng lẽ người đây nó lại dựng nhà trong ruộng ngô? Thế nhưng vẫn tặc lưỡi đi theo. Đi đến chỗ cây nhãn ở giữa ruộng ngô.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 hao hơi cún lúc cửng mặt lên thì thằng sinh trợn mắt ơ ơ anh đúng thao anh lại về sinh à, à tao tao bắt chó về cho mày đây đại ca trung điên nói xong ném phịch cái bao tải xuống này đây này tao bắt chó về đấy thằng sinh cau mày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 Thì cả đàn chó sổ tới. Chỉ còn lại là những tiếng kêu, tiếng gào thét, ghê rợn. chút. Thì thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện à uh, nó nó vẫn còn rất ma mị. Nó cũng rất là ma mị đúng không ạ? Ờ. Uh, ra thì thì thì ờ uh, cái cái cái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 nó tiếc lắm. nhà tôi thì um, chưa chưa bị mất trộm chó bao giờ. Thế nhưng mà ngày xưa tôi nuôi cái con cái con chim mảnh khuyên đó các bạn. Tôi nuôi cái con chim mảnh khuyên đó, tôi treo cái con chim mảnh khuyên ở, ở trên cái cái cái cửa ban công. Nó hot hay lắm, mình cũng chăm nó kỹ lắm. Đến khi bị nó đi qua nó khèo mất, thì thật là mình rất là bất